Chương 457: Thu phục độc trùng, ta thành thạo nhất. Những thứ này độc trùng tản ra nồng nặc độc khí làm cho Dạ Phong cùng Bạch Linh đều cảm thấy sợ run lên. Bạch Linh sắc mặt nghiêm túc nói ra, những thứ này độc trùng là chí mạng từ toàn xã Soji, bọn họ độc tính rất mạnh, một khi bị tấn trúng sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Dạ Phong nhíu mày, hắn biết từ toàn xã Soji đáng sợ chỗ. Tuy là những thứ này từ toàn xã Soji lúc này nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng một khi bị tú tỉnh, bọn họ sẽ biến đến hung mãnh dị thường. Chúng ta không thể phớt lờ. Dạ Phong thấp giọng nói với Bạch Linh, nếu như chúng ta tùy tiện hành động rất có thể sẽ gây nên sự chú ý của bọn họ. Bạch Linh gật đầu, nàng biết rõ Dạ Phong theo như lời nói là chính xác thực. "Chúng ta rời khỏi nơi này trước a." Nàng đề nghị. Hiện tại lúc sáng sớm dần đã qua phân nữa, chúng ta còn có thời gian tìm kiếm còn lại ly khai mê cùng phương pháp. Hai người ăn ý lùi ra phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua đống kia đang hôn mê tử toàn sạc Soji. Dạ Phong không ngừng nhìn khắp bốn phía, hy vọng có thể tìm được còn lại càng an toàn đường nhỏ. Bạch Linh cho Dạ Phong chính mình đặc chế khu chụp độc vật hương nàng. Dạ Phong trong lòng âm thầm may mắn. Cảm kích nhìn lấy Bạch Linh đưa cho hắn hương nang cái này, 14 là Bạch Linh đặc chế khu trục độc vật vật, tuy là chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng đối với bây giờ thế cục trước mắt cũng là giải quyết tình hình khẩn cấp. Cẩn thận đem hương nang đeo ở bên hông, Dạ Phong cảm nhận được một cỗ tươi mát cùng tĩnh mịch từ đó phát ra. Hắn sâu hút một khẩu khí, cảm giác cả người đều bừng lòng rất nhiều. Bạch Linh nhìn chăm chú vào Dạ Phong động tác, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và quan tâm. Nhớ kỹ cẩn thận sử dụng. Dạ Phong thật sâu nhìn lấy Bạch Linh. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận sử dụng. Hắn chỉnh trọng hồi đáp, chúng ta cần mau ly khai mê cung. Ta nhất định sẽ tận lực tìm kiếm cửa ra. Hai người ăn ý gật đầu, lần nữa tiến vào thăm dò trận thái. Cứ việc có hương năng bảo hộ, nhưng bọn hắn vẫn buộc chặt thần kinh, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Dạ Phong cùng Bạch Linh ở trong mê cung tìm kiếm ly khai đường, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra độc trùng, cũng thời khắc chú ý bốn phía biến hóa. Dạ Phong cùng Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí ở âm u mà âm trầm trong mê cung đi lại, thân thể bọn họ không tự chủ được không ngừng run, hết thảy đều tràn ngập độc trùng khí tức, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trên vách tường rêu xanh tản mát ra một cỗ mùi rữa thối, mảng nện ở trong góc vướng víu thành một đoạn. Dạ Phong sâu hớp một khẩu khí, nỗ lực trấn định lại Hắn tối đầu thấy mũi chân phía trước lóe ra ánh sáng yếu ớt, Dạ Phong ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát bốn phía. Dạ Phong tối đầu nhìn một cái, phát hiện mũi chân phía trước có một thanh ánh sáng yếu ớt, ở nơi này hắc ám trong mê cung hiện ra phá lệ chói mắt. Hắn nhíu mày, chú ý tới xung quanh biến hóa. Đúng lúc này, một chỉ độc trùng từ trong ngột thức tỉnh, toàn thân tản mát ra chí mạng độc khí. Dạ Phong lập tức đã nhận ra nguy hiểm, hắn trong lòng hơ động, chuẩn bị cấp tốc xuất thủ đánh bại cái này chỉ độc trùng. Dạ Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm con kia độc trùng, trong tay đã cầm vũ khí lên. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý, chuẩn bị một kích quyết định. Nhưng mà Bạch Linh nhẹ nhàng kéo hắn lại cánh tay, nhãn thần kiên định ý bảo hắn dừng lại. "Dạ Phong, ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cái này chỉ độc trùng trên người tán phát độc khí cực kỳ mãnh liệt, chúng ta như gần chút nữa, tất nhiên sẽ chịu bên ngoài quá nhiều." Bạch Linh dùng ôn nhu mà kiên định ngữ khí đáp lại nói. Dạ Phong nhíu mày một cái, không có bỏ vũ khí xuống, nhưng cũng không có lại hướng độc trùng tới gần. Hắn rõ ràng đối với Bạch Linh khuyên can cảm thấy khó hiểu. "Bạch Linh, ngươi làm sao có thể dễ dàng tha thứ cái này chỉ ác trùng tồn tại?" Dạ Phong thanh âm trung mang theo vẻ lo lắng. Bạch Linh thần tình nghiêm túc nói với Dạ Phong, "Cái này chỉ độc trùng có một đặc tính, Chỉ cần ngươi giết chết nó, sẽ đưa tới toàn bộ độc trùng tộc quân trả thù. Không giết chết ngươi, bọn họ tuyệt không dừng lại, mà là biết vẫn không ngừng truy đuổi ngươi." Trong giọng nói của nàng để lộ ra vẻ giờ dĩ. Dạ Phong sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt lẫm liệt, có chút khiếp sợ nhìn về phía Bạch Linh. Hắn không nghĩ tới giết chết một cái nho nhỏ độc trùng cơ nhân sẽ đưa tới cả một tộc bầy báo thù, tin tức này làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn biết những thứ này độc trùng cũng không phải dễ đối phó tồn tại, nhưng bây giờ lại gặp phải càng vì nhốt hơn khó khăn của diện. Bạch Linh thấy Dạ Phong thần sắc biến hóa, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, "Đừng lo lắng, chúng ta có thể ứng đối tốt bọn họ." Bạch Linh mỉm cười, ở Dạ Phong bên tai thấp nói rằng: "Dạ Phong, ta có một cái kế hoạch, trước hết để cho ta tới đối phó cái này chỉ độc trùng, ngươi bảo vệ tốt phía sau." Dạ Phong do dự một chút, cuối cùng buông lỏng tay ra cánh tay, làm cho Bạch Linh bắt đầu hành động. Bạch Linh chuẩn bị xong toàn bộ, nàng sâu hấp một khẩu khí, từ bên hông tìm hiểu một chút một chỉ thông thường lọ thủy tinh. Cái bình này nhìn như phổ thông, nhưng Dạ Phong lại có thể cảm nhận được tích chứa trong đó lấy phong lớn nào đó lực lượng. Hắn không khỏi có chút tò mò nhìn Bạch Linh động tác. Bạch Linh nhẹ nhàng đung đưa cái chai, phản phất tại dụ dỗ con kia độc trùng tiến vào bên trong. Nàng dung ổn định mà thanh âm nhu hòa quát trầm lên: trùng, ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi phong ấn." Dạ Phong nghe được Bạch Linh la lên, trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn biết Bạch Linh là y độc song tu cao thủ, đối phó cái này chỉ độc trùng hắn không có vấn đề. Nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được hỏi Bạch Linh, ngươi là dùng cái gì phương pháp đưa nó hoàn toàn phong ấn lại? Bạch Linh mỉm cười hướng Dạ Phong chớp mắt vài cái, trong cái trai này bộ phận có một cái đặc thù kết giới, chỉ cần đem độc trùng dẫn vào trong đó, cũng đóng cửa nắc bình, nó liền không cách nào nữa đi ra. Dạ Phong nghe xong không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Hắn mặc dù là liệt dương cựu đỉnh tu lại dạ Nhưng đối với loại này, phong ấn chi thuật còn 573 là có sợ không biết. Hán đội phục nhìn lấy Bạch Linh, tưởng tượng thấy nàng là như thế nào chế tạo ra cái này dạng một cái lọ thủy tinh. Độc trùng dường như đã nhận ra Bạch Linh nguy hiểm, bắt đầu hướng nàng du động đi qua. Nó cái kia chán ghét trên thân thể tản ra làm người ta nôn mửa độc khí, nhưng Bạch Linh thoạt nhìn lên không thèm để ý chút nào. Độc trùng từng bước tiếp cận cái chai, Bạch Linh trong tay nắm chặt giòi ra. Nàng đột nhiên huy động giòi ra, giống như là ở dẫn đạo nó du động phương hướng. Độc trùng bị dụ dỗ được hoa cả mắt, hoàn toàn không có nhận thấy được rơi vào bẫy dập nguy hiểm. Làm độc trùng tiến nhập đầy đủ tiếp cận miệng Bạch Linh, Bạch Linh đột nhiên giương tay một cái, tinh chuẩn đem nắp bình trùm lên miệng bình bên trên. Bạch Linh nhìn cái bọc kia lấy độc trùng cái trai, thân tình nghiêm túc nói với Dạ Phong, "Tốt lắm, chúng ta tiếp tục tìm kiếm mê cung cửa ra a." Dạ Phong nghe xong gật đầu, tiếp tục đi tới. Dạ Phong nắm tay bên trong lợi kiếm, thân hình nhẹ nhàng ở chật hẹp trong mê cung xuyên qua, khi thì tránh né một thứ từ hốc tưởng gian chui ra độc trùng, khi thì xoay người né tránh một thứ từ trên trần nhà đập xuống tới độc trùng. Hắn động tác mất tiệp, như nước chảy mây trôi cấp tốc ứng đối lấy mỗi một lần tập kích. Bạch Linh theo sát phía sau, ánh mắt của nàng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Nặng đem một căn có chứa đặc thù thảo dược xử lý qua giòi giun nắm chặt trong tay, chuẩn bị tùy thời ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Dạ Phong ngẫu nhiên quay đầu nhìn lấy Bạch Linh, bảo đảm nàng không có thụ thương. Chương 458, tăng bảo địa điểm, tình thế bắt buộc. Dạ Phong chứng kiến Bạch Linh thần kinh căng thẳng cùng lo lắng biểu tình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Dạ Phong lên tiếng thoải mái Bạch Linh, quyết định nhanh hơn tìm kiếm mê cùng cửa ra tốc độ. Dạ Phong cẩn thận từng ly từng tí lục lọi mặt đất, mỗi một tác biến hóa rất nhỏ đều không thể bỏ qua. Hắn cúi người xuống, phục trên đất tỉ mỉ quan sát. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Dạ Phong trước mắt mặt đất khắc đầy tỉ mỉ văn lộ, văn lộ giao thoa phức tạp, giống như mê cung vậy rắc rối phức tạp. Dạ Phong để sát vào nhìn một cái, hắn ngạc nhiên phát hiện đây chính là bản đồ bảo tàng cuối cùng một khối mảnh vỡ đồ án. Trong lòng dâng lên vô tận hứng phấn, Dạ Phong nhịn không được cười ha ha. Hắn không kiềm chờ đợi đem văn lộ phát họa xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí đem bản đồ bảo tàng cuối cùng một khối mảnh vỡ bỏ vào trong lực. Bạch Linh thấy thế cũng không nhịn được hứng phấn, nàng đi tới Dạ Phong bên người, tò mò hỏi, "Dạ Phong, ngươi đã tìm được chưa?" Dạ Phong mặt mày hớn hở cầm lấy văn lộ phát họa tốt bản đồ bảo tàng trình diễn cho Bạch Linh. Bạch Linh dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bản đồ bảo tàng, cẩn thận quan sát mỗi một chi tiết. Những văn lộ này xem ra giống như là một loại mật mã, chẳng lẽ là chỉ thị chúng ta tiến nhập bảo tàng kia làm? Bạch Linh hưng phấn mà hỏi. Dạ Phong gật đầu, có thể là. Dạ Phong cùng Bạch Linh phấn chấn tinh thần tiếp tục tìm kiếm đi thông mê cùng phía ngoài cơ quan. Bọn họ dọc theo trong mê cùng tiểu đạp đi về phía trước, mỗi cái góc đều tràn đầy trở mong cùng hồi hộp. Dạ Phong thỉnh thoảng quan sát vách tường cùng mặt đất, nỗ lực phát hiện ẩn nút cơ quan. "Bạch Linh, ngươi xem nơi đây." Dạ Phong chỉ vào một khối nô da đá phiến nói rằng, nó dường như có điểm không giống tầm thường. Bạch Linh đi đi qua xem cẩn thận quan sát, nàng nhẹ nhàng đè xuống đá phiến, lập tức truyền đến một trận đủ ủ ủ âm thanh. Vách tường bên cạnh hòn đá rời, lộ ra một cái ám đạo. Thật tốt quá. Bạch Linh hưng phấn mà vỗ tay một cái, chúng ta tìm được rồi đường đi ra ngoài. Hai người đi vào ám đạo, trước mắt là một cái đặc biệt mà cổ xưa thông đạo. Dạ Phong cùng Bạch Linh khoái trá xuyên qua thông đạo, mải hướng phía ngoài đại môn. Bọn họ rốt cuộc thoát khỏi cái này tràn ngập độc trùng bịt kín không gian. Nhưng khi đại môn mở ra lúc, bọn họ thấy được một cái làm người ta rợn cả tóc gáy cảnh tượng. Mây cùng bên ngoài phòng là hoàn toàn hoang lương mà âm trầm tổ địa, bị một tầng vừa dày vừa nặng vũ khí bao phủ. Âm phong gào thét mà qua, mang đến một loại làm người ta không thiết ngủ. Trên mặt đất hiện đầy mạng nhện cùng mục nát hài cốt, tản mát ra không an lành tanh tưởi. Dạ Phong nhíu mày, quan sát đến trên vách tường chúng quanh vẽ bựa cùng đồ án. Những thứ kia phù hiệu mơ hồ để lộ ra cổ xưa mà khí tức thần bí, dường như bọn họ đại biểu lực lượng cũng không thể lường. Bạch Linh cũng cảm nhận được loại này quỷ dị bầu không khí, nàng nắm chặt Dạ Phong cánh tay, thoáng có chút khẩn trương hỏi Dạ Phong, "Ở chỗ này chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Dạ Phong sâu hớp một khẩu khí, Chấn định lại, chúng ta bây giờ đã ly khai mê cung, nhưng hiển nhiên chúng ta vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, bảo đảm an toàn của mình. Bạch Linh gật đầu, nàng nắm thật chặt roi trong tay, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Hai người bước ra đại môn, bước trên mảnh này hoàng vu thổ địa. Tiên trời tràn ngập ở trong không khí, chu vi một mảnh yên tĩnh. Dạ Phong cùng Bạch Linh tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tìm được một cái an toàn lại xó xỉnh an tĩnh, quyết định chăm chú kiểm tra tảng bảo đồ mảnh vỡ. Dạ Phong cẩn thận đem bản đồ bảo tàng ở trên mảnh vỡ từng cục ghép lại cùng một chỗ, rực rỡ màu sắc đồ án dần dần hiện lộ ra. Đo án trung vẽ lấy một tòa bí ẩn động cột địa điểm, trên vách tường lóe ra ánh sáng yếu ớt, tản mát ra thần bí dự khí tức của người. Dạ Phong mừng rỡ như điên loạn nụ cười, hắn có thể cảm nhận được cái này bản đồ bảo tàng ẩn chứa cự đại lực lượng. Bạch Linh, chúng ta tìm được rồi bản đồ bảo tàng. Lần này chúng ta thực sự tìm được rồi bảo tàng dưới một mục đích. Hắn kích động nói ra. Bạch Linh cũng hưng phấn đôi mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, Dạ Phong, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Dạ Phong thu hồi bản đồ bảo tàng, thần tình kiên định, căn cứ cái này hình ảnh bên trên biểu hiện động cột vị trí cùng với chỗ phương hướng, chúng ta có thể xác định kế tiếp hẳn là hướng cái hướng kia đi tới. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Dạ Phong cùng Bạch Linh chuẩn bị theo bí cảnh bản đồ bảo tàng tìm kiếm bảo tàng. Bọn họ đi vào một gian rộng rãi mất thất, trong phòng chất đầy các loại bảo vật cùng trang bị. Dạ Phong nhãn thần kiên định nhìn những thứ này vật trân quý. Hắn cấp tốc lựa chọn thích hợp vũ khí của mình cùng trang bị phòng vệ, nắm thật chặt kiếm trong tay. Mà Bạch Linh thì nhẹ chọn lựa một căn mềm mại giơ ra làm vì vũ khí của mình, đồng thời mặc vào một thân nhẹ nhàng mà kiên cố khôi giáp. Dạ Phong nhìn lấy Bạch Linh, trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Bạch Linh, ngươi xác định có thể ứng phó lần này khiêu chiến sao? Dù sao cái này bên trong cũng không chỉ là thông thường nguy hiểm. Bạch Linh vẻ mặt tươi cười trả lời: "Yên tâm đi, Dạ Phong, ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Dạ Phong gật đầu, đối với Bạch Linh tràn ngập tín nhiệm. "Được rồi, ngươi đã, đã làm tốt rất ngoọ, chúng ta đi liền lên đường a." Hắn nói, dẫn dắt Bạch Linh đi ra mất thất. Dạ Phong đem bản đồ bảo tàng lần xem một lần, cẩn thận nhớ kỹ động vật vị trí cùng địa hình xung quanh các thủ. Bọn họ dọc theo hình ảnh bên trên sở thị phương hướng đi về phía trước, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, xuyên vượt một đoạn hiểm trở sơn mạch. Ở nơi này Lữ Trình Trung, Dạ Phong giảng thuật liên quan tới khu vực này truyền thuyết cùng bối cảnh lịch sử, mà Bạch Linh thì chia sẻ một ít chân quý thảo dược tri thức. Hai người thỉnh thoảng dừng lại quan sát hoàn cảnh xung quanh, cùng sử dụng trong tay công cụ thăm dò địa thế. Chúng ta bây giờ hẳn là đi nải đường mòn." Dạ Phong chỉ vào trên bản đồ một cái cửa ngã ba nói rằng. "Con đường kia thoạt nhìn lên càng dốc đứng, có thể sẽ nguy hiểm hơn." Hắn cảnh cáo nói. Bạch Linh mỉm cười cổ vũ Dạ Phong, "Đừng lo lắng." Dạ Phong nhìn lấy Bạch Linh ánh mắt kiên định, bọn họ thương lượng ra khỏi một cái tỉ mỉ hành động kế hoạch, ở mỗi cái cửa ngã ba đều làm ra minh xác tuyển trạch. Buổi tối hàng lâm, trong huyệt mộ chúc hỏa lấp loé trong bóng tối lấy ánh sáng yếu ớt. Dạ Phong cùng Bạch Linh đi tới một cái hoang vu sơn cốc, nơi đây bị đan núi vây quanh, hiện ra hoang vu mà thần bí. Dạ Phong hưng phấn mà chỉ về đằng trước vật kiến trúc nói, đó chính là bảo tàng chỗ. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động. Bạch Linh khẩn trương mà mong đợi đứng ở Dạ Phong bên cạnh, nàng cảm nhận được tòa nhà này tản mát ra khí tức thần bí nhưng nàng nắm chặt roi da, chuẩn bị nên tiếp gần đến tiêu chiến. Dạ Phong cùng Bạch Linh tỉ mỉ kiểm tra bảo tàng bản đồ, mặt trên biểu hiện cần trước phải tìm được bốn cái cổ mộ bí cảnh thần tượng, đem bốn cái thần tượng riêng phần mình trở về vị trí cũ nơi có thể mở ra nơi dấu bảo tàng. Bọn họ quyết định xuất phát tìm kiếm cái này bốn cái thần tượng. Dạ Phong hưng phấn mà cầm bảo tàng bản đồ, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên manh mối, hắn nói, căn cứ trên bản đồ chỉ thị, đệ một cái thần tượng hẳn là đang ở phụ cận một cái trong của mộ. Chúng ta nhanh đi tìm đi. Bạch Linh không chút do dự biểu thị phải giúp Dạ Phong hoàn thành nhiệm vụ. Chương 459, nơi dấu bảo tàng mở ra, đi tới đi tới. Nàng cười nói, đương nhiên. Nàng nắm chặt roi trong tay, cho thấy không gì sánh được dũng cảm biểu tình. Dạ Phong cảm kích nhìn lấy Bạch Linh, cái này cơ trí dũng cảm nữ hài làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được an tâm. Bọn họ cao hứng lẫn nhau vô vô bà bài, cũng bắt đầu thương lượng kế tiếp hành động kế hoạch. Chúng ta đi trước tòa kia ở vào đỉnh núi cổ mộ sao?" Bạch Linh hỏi. Dạ Phong suy tư một chút, sau đó gật đầu trả lời, giống như nơi đó cách chúng ta gần nhất. Chúng ta trước từ nơi đó bắt đầu sưu tầm đệ một cái thần tượng, sau đó sẽ tiếp tục đi tới. Hai người cùng nhau hướng cổ mộ phương hướng đi tới. Ban đêm trong sơn cốc vắng vẻ không tiếng động, chỉ có Dạ Phong cùng Bạch Linh tiếng bước chân quanh quẩn ở trong không khí. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tách ra nham thạch cùng kinh cốc đi về phía trước. Dạ Phong cùng Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí bước vào đệ một cái cổ mộ mộ hệt lối vào. Một luồng khí tức âm sâm nhào tới trước mặt. Trong huyễn mộ u ám ở mức, đỉnh phía trên treo vừa dày vừa nặng nề, làm nổi bật ra đầy ẩm đạm quang mang. Dạ Phong nhíu mày, hắn nỗ lực bảo trì chuyên chú, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh, cảnh giác chuẩn bị mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Bọn họ đi vào mộ về phía sau, cũng không có giống như trong dự đoán như vậy tìm được đệ một cái thần tượng. "Xem ra nơi đây cũng không phải chúng ta phương muốn tìm." Dạ Phong thấp nói rằng. Bạch Linh phóng xuất một tiếng cười khẽ, "Quá sớm có kết luận đi." Nàng ngắm nhìn một phía, 573 đột nhiên dừng bước, "Ta cho rằng nơi này có một cái ẩn nút thấu đáo." Dạ Phong và Ngọc Nhân nhìn lấy Bạch Linh, không gì sánh được thượng tức nàng bén nhảy thiếu giác. Ngay sau đó, bọn họ cộng đồng quyết định đi qua cái lối đi này vòng qua cơ quan. Hai người cẩn thận từng ly từng tí dọc theo thông đạo đi về phía trước, chu vi đầy các loại cơ quan cùng bế rập. Bọn họ khi thì né tránh lợi kiếm đâm về phía bọn họ cơ quan, khi thì nhảy qua bí mật lò xo săn nhà. Mỗi một bước đều cần phải cẩn thận một chút, không thể có chút nào sai lầm. Dạ Phong cùng Bạch Linh ăn ý phối hợp, phân công hợp tác thông qua một cái lại một cái hiểm trở. Dạ Phong cấy nội lực, vận dụng công pháp tu luyện, cấp tốc ứng đối trước mắt nguy hiểm. Bạch Linh thì lại lấy ưu nhã dáng người cùng động tác nhẹn nhẹn, ở thời khắc nguy cấp dùng roi da đem nguy hiểm đẩy lùi. Đi qua chăm chú tìm kiếm, Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc tìm được đệ một cái thần tượng, nó bị đặt ở một cái trong hốc ngáo. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí mở ra bạo dương, cầm lấy thần tượng chuẩn bị đem trở lại vị trí cũ. Dạ Phong cầm trong tay thần tượng, cảm nhận được thần tượng truyền tới đặc biệt năng lượng, hắn có thể tin tưởng cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Hắn nhẹ nhàng cầm thần tượng, ngước mắt nhìn nó chân chuột mà cổ xưa mặt ngoài, mặt trên có một ít vũng, tựa hồ là dùng để cố định ở một cái vị trí. Bạch Linh thì cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến bốn phía trên vách tường đồ án, nỗ lực tìm được chính xác cách đặt thần tượng vị trí. Nàng phát hiện trên vách tường có thật nhiều tỉ mỉ phức tạp đồ án cùng phù hiệu, chợt nhìn lên cùng thần tượng có quan hệ. Nàng dùng ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trên đồ án pháp phòng đường con văn lộ, thử lý giải bọn họ ẩn chứa tin tức. "Dạ Phong, ngươi cảm thấy những thứ này vững có phải là đại biểu hay không lấy nào đó danh sách?" Bạch Linh hỏi. Dạ Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, ta cũng có ý tưởng giống nhau. "E rằng chúng ta cần đem điều này thần tượng đặt ở đặc biệt vị trí mới có thể tiếp tục đi tới." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường phức tạp tinh xảo đồ án. Thế nhưng muốn như thế nào mới có thể tìm được chính xác vị trí đâu? Hai người giao lưu cùng với chính mình ý tưởng. Bọn họ thí nghiệm bất đồng vị trí đem thần tượng bỏ vào, nhưng mà mỗi lần đều không đúng. Dạ Phong chú ý tới mỗi lần cất đặt đều sẽ phát sinh thanh âm kỳ quái, Phản Vật Tại nói cho hắn biết động tác của hắn là sai lầm. Có lẽ chúng ta phải dựa theo nào đó trình tự tới nếm thử. Bạch Linh đề nghị, chúng ta trước tiên có thể từ bên trái bắt đầu. Dạ Phong gật đầu, bọn họ một lần nữa thử đem thần tượng đặt ở bên trái vũ trung. Lần này, thanh âm kỳ quái truyền ra, thoạt nhìn lên dường như là sai lầm vị trí bọn họ lần nữa đem thần tượng lấy ra, một lần nữa tìm một chút một cái vị trí. Trải qua mấy lần nếm thử sau đó, Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc tìm được chính xác vị trí. Thần tượng được vững vàng xen vào trên vách tường tương ứng ngũ trung. Một cỗ manh liệt năng lượng nhất thời tản ra, trong huyễn mộ phảng phất có vật gì tỉnh lại. Dạ Phong cùng Bạch Linh mừng rỡ tìm được rồi đệ một cái thần tượng, có căn cứ manh mối, một đường thăm dò, rất nhanh tìm được còn lại 3 cái thần tượng hạ lạc. Dạ Phong cùng Bạch Linh rốt cuộc làm cho đều bốn cái thần tượng, đem thần tượng riêng phần mình trở lại vị trí cũ. Theo cuối cùng một cái thần tượng trở lại vị trí cũ, một đạo chói mắt bạch quang hiện lên. Toàn bộ trong huyễn mộ không gian bắt đầu vận mẹo. Nguyên bản âm u ở mướp mộ huyễn trong nháy mắt biến đến sáng lên, một tòa hang bảo tàng chậm rãi xuất hiện ở Dạ Phong cùng Bạch Linh trước mắt. Bên trong động lóe ra kim quang cùng bảo thạch quá mang, chất đầy vô số chân quý bảo tàng. Dường như mỗi một tấc không gian đều bị chôn ngấu, đồ cổ, hoàng kim cùng trang bị đầy đủ kim tệ bảo dương tràn đầy. Dạ Phong cùng Bạch Linh không cách nào cấm chỉ trong lòng dâng lên thán phục tình. Bọn họ gần như cùng lúc đó ngẩng đầu nhìn phía cái tòa này khổng lồ mà mỹ lệ hang bảo tàng. Đây là một cái tài sản to lớn chi địa. Xem ra chúng ta thành công. Dạ Phong nhẹ giọng nói rằng không chỉ có tìm được rồi tán lạc tại trong mê cung bốn cái thần tượng, còn giải khai cơ quan. Bạch Linh cười gật đầu, giống như chúng ta có thể đi tới. Nàng giơ ngón tay lên lấy cái động cậu, hang bảo tàng bên trong khả năng còn có nhiều nguy hiểm hơn cùng phiêu chiến, nhưng chúng ta đã chuẩn bị xong đối mặt. Hai người ăn ý hợp tác, lẫn nhau hiệp điều hành động. Dạ Phong bước vào trong huyết động, tay cầm trường kiếm hắn hiện ra phá lệ tự tin. Mà Bạch Linh thì theo sát phía sau, cầm trong tay roi da lại ánh mắt sắc bén. Dạ Phong cùng Bạch Linh trong chớp mắt liền đi tới một cái toàn bộ địa phương mới. Trước mắt là một cái hùng vĩ huyệt động, trong huyệt động tản mát ra nhàn nhạt u lam quang mang. Toàn bộ không gian vận mẹo biến hình, trung quanh cảnh tượng dường như cấp tốc thay đổi. Dạ Phong cùng Bạch Linh đều bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn, bọn họ cùng nhau ngưng mắt nhìn cái nẻo xuất hiện ở thần tượng cửa bên cạnh. Dạ Phong nhìn cái kia phiến ẩn tàng tại trong hư hào cửa, trong lòng dũng động đổng nặng hiếu kỳ. Hắn cảm nhận được phía sau cửa tản mát ra khí tức, đó là một cỗ không thể nói rồi lại cường đại chí cực lực lượng. Nay cỗ lực lượng làm cho hắn tim đập dồn lên, huyết dịch sôi trào. Bạch Linh đồng dạng bị phía sau cửa cảnh tượng hấp dẫn, nàng không chớp mắt ngưng mắt nhìn cái kia phiến cự cử lại cửa. Dạ Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước vào hang bảo tàng. Toàn bộ không gian cự đại mà mênh mông, hang động trên vách tường treo đầy các dạng bảo vật, lóe ra vàng bạc qua mang. Dạ Phong cùng Bạch Linh đều bị cảnh tượng trước mắt rung động, bọn họ tràn đầy chờ mong. Bên trong huyệt động tràn ngập một cỗ năng lượng cổ xưa khí tức, đó là mấy nghìn năm qua tích lũy xuống lực lượng. Dạ Phong ngưng mắt nhìn trên vách tường treo đầy bảo vật, mỗi một dạng đều tản ra thần kỳ ma dị khí tức của người. Hắn có thể cảm nhận được trong số những bảo vật này ẩn chứa tiềm lực vô tận cùng lực lượng. Bạch Linh đứng ở một bên, nàng không chớp mắt nhìn chăm chú vào chu vi. Chương 460: Đánh bại Tam Đầu Huyền, bị nhốt đáy vực. Bên trong huyệt động yên tĩnh mà trang nghiêm cái cái kia trong trừng mặc lại cất dấu vô hạn khả năng. Nàng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một cái thần bí trang nghiêm thánh địa, mỗi một động tác đều giống như ở gõ mở cánh cửa vũ trụ. Dạ Phong cùng Bạch Linh khi tiến vào huyệt động phía sau dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời đi về phía trước. Bọn họ lóe ra ánh mắt tò mò, không ngừng quan sát chu vi. Trên vách tường treo đầy các loại bảo vật, có cự kiếm, trân châu, lưu ly bình cùng với thần bí máy móc. Mỗi một dạng bảo vật đều tựa hồ có thuộc với chuyện xưa của mình, Dạ Phong cùng Bạch Linh bị những bảo vật này hấp dẫn. Dạ Phong tiếp tục tiến lên, ánh mắt của hắn bị bảy đầy các loại võ công bí tịch giá sách hấp dẫn. Những bí tịch này đều là chân quý tu luyện tư liệu, vô luận đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói, đều là bảo vật vô giá. Dạ Phong phát hiện một bản tên là Cựu Thiên Bá Thể quyết võ công bí tịch, mặt trên ghi lại như thế nào đi qua tu luyện tới cường hóa tự thân thân thể lực lượng. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn, không kiềm chờ đợi đem quyển bí tịch này thu vào trong lòng. Cùng lúc đó, ở hang bảo tàng bên kia, Bạch Linh phát hiện một mảnh mộc đầy các loại linh thảo khu vực. Những thứ này linh thảo tán phát ra trận trận dễ chịu hư khí, phản vật tại hướng nàng nói ẩn chứa trong đó kỳ diệu lực lượng. Bạch Linh trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, những thứ này linh thảo đối với ý đồng song tu đều là vô cùng trọng yếu tài nguyên. Dạ Phong cùng Bạch Linh lẫn nhau tách ra, ở hang bảo tàng chung riêng phần mình thăm dò. Bọn họ không liên quan tới nhau tìm kiếm cùng với chính mình cảm giác hứng thú đồ đạc, cũng ngẫu nhiên lẫn nhau ý bảo phát hiện thứ tốt gì. Bên trong huyệt động một mảnh yên lặng, chỉ có bọn họ tế vi tiếng hít thở cùng với bảo vật ran nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Dạ Phong chuyển qua một cái góc, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lò luyện đan. Cái tòa này lò luyện đan dường như đã đã trải qua vô số năm tuổi thành thệ, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tương đối hoàn hảo trạng thái. Dạ Phong đến gần bếp lò, tỉ mỉ quan sát đến nó. Hắn chú ý tới bếp lò bên cạnh còn có một bản tàn khuyết không đầy đủ sách vở. Mặt trên ghi lại như thế nào lợi dụng cái tòa này, lò luyện đan tới luyện chế ra có thể tăng cao tụ vi chữa thương đan dược. Bạch Linh thì tại một chỗ khác phát hiện một cái thả có lưu li dược đan bình đài. Nàng cẩn thận đưa bàn tay gần kệ dược đan, cảm nhận được đan bên trong tản mát ra linh khí. Nàng biết cái này đản trung tồn phong các loại chân quý dược liệu cùng điều chế dược vật cần công cụ, không gì sánh được quý giá. Dạ Phong cùng Bạch Linh trao đổi lẫn nhau của bọn hắn phát hiện bảo vật, cũng vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Dạ Phong nhìn lấy trong tay tu luyện bí tịch, càng khai nói ra, bản này Cửu Thiên Bá thể quyết thực sự là một bản bảo vật hiếm có. Đi qua tu luyện môn công pháp này Ta đem có thể tiến thêm một bước cường hóa thân thể của ta lực lượng. Hắn sâu hút một khẩu khí, ánh mắt kiên định. Bạch Linh mỉm cười đáp lại, "Đúng vậy, Dạ Phong, chúng ta đều có tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng bọn kỹ." Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng cùng với chính mình roi ra, trong ánh mắt để lộ ra đối với tương lai chiến đấu chờ mong. Tiếp lấy, Dạ Phong cùng Bạch Linh bước lên ly khai cổ mộ bí cảnh con đường. Bọn họ xuyên toa ở rậm rạp trong rừng cây, tìm kiếm đi thông ngoại giới cửa ra. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rữa khe hở rơi xuống, cho đại địa bôi lên một tầng ấm áp nhan sắc. Đột nhiên, một trận trầm thấp mà hung ác tiếng gầm gừ truyền đến. Dạ Phong cùng Bạch Linh cầm thật chặt vũ khí trong tay, cấp tốc chuẩn bị nên tiếp gần đến nguy hiểm. Bọn họ xoay người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một chỉ khủng lồ ma uy vũ tam đầu khuyển đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái này chỉ tam đầu khuyển hình thể cao lớn, cả người tản mát ra âm u khí tức kinh khủng. Nó răng dài lợi trảo, cả người cứng cỏi như cứng như sắt thép, quang mang chất thước. Mỗi cái trên đầu đều có một đôi hung ác độc địa tràn ngập sát ý ánh mắt. Dạ Phong cùng Bạch Linh ăn ý trao đổi nhãn thần, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ở sâu trong nội tâm sôi trào mãnh liệt ý chí chiến đấu. Dạ Phong nắm chặt trường kiếm trong tay, ngưng thần mến hơi. Cảm thủ được thể nội nguyên nguyên không ngừng dũng động lực lượng. Hắn bước ra kiên định vững vàng bước tiến, hướng phía Tam Đầu Huyền đi tới. Bạch Linh thì theo sát sau lưng hắn, giói trong tay đã văng lên hàn mang. Tam Đầu Huyền cảm nhận được dã phong cùng Bạch Linh trên người tản mát ra cường đại khí tức, gầm nhẹ một tiếng, lộ ra răng rải, cũng không điếu thế chút nào về phía bọn họ nhào tới. Tô Hạo ánh mắt kiên định, thân hình như điện, triển khai công kích. Hắn quơ vũ khí, vũ động gian kiếm mang bắn ra bốn phía, tốc tốc mà chuẩn xác chém về phía Tam Đầu Huyền. Bạch Linh linh động mẫn tiệp né tránh Tam Đầu Huyền công kích, nàng khi thì né tránh công kích, khi thì xuất kỳ bất ý phản kích. Rồi trong tay của nàng Vũ Động như sà hành trong mây, phát sinh nhọn tiêu vàng. Tam đầu khuyển gầm thét hướng Dạ Phong cùng Bạch Linh lao tới, hung hắc trong ánh mắt tràn đầy sát ý bọn họ lượi chao xẹt qua không khí, mang theo trận trận tiếng gió thổi. Mỗi một lần công kích đều tràn đầy uy hiếp lực lượng. Dạ Phong tính toán ở tam đầu khuyển thế tiến công chung xuyên toa. Hắn khi thì nhảy nhẹ tránh, khi thì lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phát động phản kích. Hắn vận dụng lấy liệt dương cựu đỉnh công pháp lực lượng, trên không trung lưu lại từng đạo hỏa diễm sẽ qua. Bạch Linh theo sát phía sau, ở tam đầu khuyển bên cạnh xuyên toa, phát động tốc độ cực nhanh mà lại chí mạng công kích. Nàng dùng roi ra mấy kích Đánh vào tam đầu khuyễn trên người phát sinh tiếng ngựa hí. Dạ Phong cùng Bạch Linh trong lúc đó có ăn ý phối hợp, bọn họ lẫn nhau cải biến chiến thuật, đồng thời cho đối phương cung cấp trợ giúp. Dạ Phong lợi dụng chính mình hỏa diễm công kích dẫn dắt rời đi tam đầu khuyễn, vì Bạch Linh lưu lại cơ hội phản kích, Bạch Linh thì lợi dụng chính mình mẫn tiệp cùng sự linh hoạt, tiệm hộ Dạ Phong sau lưng. Bọn họ cùng nhau đối phó tam đầu khuyễn, có thể dùng cái nhiều uy hiếp của bọn hắn từng bước suy yếu. Dạ Phong cùng Bạch Linh giết chết tam đầu khuyễn, thắng lợi vui sướng ở trong lòng bọn họ lan tràn. Sau đó, bọn họ theo tiểu đạo đi tới một chỗ đáy vực. Đáy vực dốc đứng lại hiểm ác đáng sợ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, tỏa ra kỳ dị qua mảnh. Ngọn núi cao vút trong mây, giống như bóng đêm vô tận bên trong cự thú, ở Dạ Phong cùng Bạch Linh trước mặt sụp lấp. Dạ Phong nhíu mày, ngước mắt nhìn phía trước vách núi. Hắn có thể cảm nhận được cái kia tòa ngọn núi to lớn tản mát ra một cỗ cường đại ma quỷ dị lực lượng, phàm phất thần tảng rồi vô số nguy hiểm cũng không biết. Bạch Linh đi tới Dạ Phong bên người, nhẹ giọng nói ra, e rằng leo lên núi này là chúng ta duy nhất có thể sinh lộ. Dạ Phong gật đầu, ở vẻ mặt để lộ ra lãnh tĩnh. Hai người quyết định triển khai leo lên, bọn họ tìm kiếm cao nhất leo lên đường nhỏ. Nhưng rất nhanh phát hiện vách núi không hề giống nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy leo lên. Vách đá dốc đứng đứng lại gặp nền, không có bất kỳ có thể cầm nắm địa phương. Dạ Phong nỗ lực lợi dụng chính mình nội lực leo lên, nhưng vô luận như thế nào hắn đều không cách nào ổn định thân hình. Bạch Linh cũng thử sử dụng dây ra, ở trên vách đá dựng đứng buộc vòng quanh từng cái cố định điểm, nhưng vẫn như cũng không cách nào giải quyết leo lên vấn đề. Bọn họ đem hết toàn lực, không ngừng nếm thử các loại biện pháp đi đột phá đạo cửa ải khó này. Nhưng mà, mỗi một lần nỗ lực đều bị vách núi hiểm ác đáng sợ ngăn trở ngăn cản. Dạ Phong cùng Bạch Linh mồ hôi đầm người, thân thể đã từng bước mệt và trượt.